Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì thoảng tôi lại nhớ đến câu nói chuyện Của những bóng người lạ mặt Bố mẹ nghe tôi kể vậy Thì tỏ ra sừng sốt Sau đó Bố lại gạt đi Mày còn đang tuổi ăn tuổi học Mày không phải nghĩ ngợi linh tinh đâu Chỉ là mơ vớ mơ vẩn thôi Bố nói như vậy Nhưng tôi thừa biết Là ông không muốn tôi bị ảnh hưởng Tôi còn quá bé Những gì tôi mơ thấy Hoặc là trông thấy quả thực đối với tôi không được tốt lành. Bẵng đi vài tháng sau, cái chân của tôi sau một thời gian tĩnh dưỡng đã có thể đi lại mặc dù còn hơi đau nhức. Tôi đi học trở lại được vài ba hôm thì tôi nhớ hôm ấy là 27 tháng 7. Là ngày thương binh liệt sĩ và cũng là ngày mà đoàn thanh niên tổ chức thắp nến chi ân buổi tối ở tượng đài tổ quốc gây công tôi là phó bí thư đoàn ở trong lớp và cũng kiêm lớp phó văn thể mỹ được nhà trường chọn cùng với mấy chục bạn nữa đi đến nghĩa trang liệt sĩ của thị trấn sinh hoạt văn nghệ và thắp nến cho các liệt sĩ đã hy sinh bảy giờ tối tôi tập tễnh leo lên cái xe đạp để thằng bạn chở đi thì bấy giờ mẹ ở trong nhà gọi phói ra từ từ này Từ từ mẹ bảo này, quay lại nhìn thấy mẹ rồi chạy ra, mẹ đưa cho tôi một cái túi bóng đen. Tôi tò mò mở ra xem thì thấy ấy là một cái đĩa nhựa có vài thứ quả cùng với mớ tiền vàng, bao thuốc, thẻ hương. Tôi nhíu mày hỏi, ơ cái gì đấy mẹ? Thế già nghệ trang, nhớ đến chỗ cái ngôi mộ số 2, hàng dọc thứ 5 đó, bao giờ mà thắp nến thì đặt hoa quả lên trên đó châm cho bác quang nén hương, điếu thuốc, đợi hương cháy hai phần ba thì hóa vàng. Mày nhớ chữa. Nghe thấy mẹ nói thế, tôi cũng đơ ra. Tại sao lại là mộ của bác quang? Tôi hỏi chẳng phải là bác đã hy sinh ở trong chiến trường miền Nam, không tìm thấy hay sao? Thì mẹ nói ở nghĩa trang liệt sĩ thì có mộ có cốt, có mộ lại không có cốt đâu. Mộ bác quang nhà mình là mộ không có cốt, nhưng mà người ta vẫn là mộ như vậy. Để mà tưởng nhớ tưởng trưng Tên bác cũng được ghi trên danh sách bi hết Sáng nay mẹ với bác nhà mình Có ra thắp nhang rồi Tối nay còn ra đó Thì cũng đem cái nén nhang ra thắp cho bác Khấn xin bác phù hộ độ trì cho Biết chở Thế thôi đi đi, đi đi cả muộn Nói rồi Mẹ dối cái túi bóng Đựng đồ vào tay tôi Tôi gãi gãi đầu Lờ mờ hiểu chuyện Rồi sau đó Đèo thẳng bạn, đi thẳng Lúc hai thằng Đến chỗ nghĩa trang liệt sĩ Thấy người ta tập trung đông Một cái sân khấu nhỏ được dựng lên Có dòng chữ Đêm nhạc, tưởng niệm Đời đời nhớ ơn anh Tôi thấy trong lòng mình bồi hồi khó tả lắm Phía sau tượng đài Là khoảng gần 100 ngôi mộ nhỏ Tôi cùng với các bạn Giúp mấy anh chị trong đoàn thanh niên Thắp nến ở những ngôi mộ Và dừng lại ở ngôi mộ Số hàng mẹ đã sẵn Ở trên bia mộ có ghi rõ liệt sĩ Lê Văn Quang Sinh năm 1949 Mất năm 1967 Cổ họng nghèn nghẹn Là đúng phần mộ của bác Quang nhà mình Bác vẫn chưa được đưa về quê nhà Có lẽ Bác vẫn đang nằm trong một rừng núi âm u nào đó Có lẽ là bác buồn Thế nhưng để quy tập được bác về đây thì đúng là điều gần như không tổ. Tôi có từng nghe vài năm trước có bác ở trong họ đã vài lần vào trường Sơn để tìm mộ của bác Quang. Thế nhưng dù gia đình có cố gắng như thế nào thì bây giờ mộ của bác ở đâu vẫn cứ bật vô âm tín. Bác Quang hy sinh còn trước cả trận thành cổ quảng trị ác liệt vài năm. Mấy bác gái kể rằng có người đưa giấy báo tử cho gia đình lúc đó ông bà ngoại đau lòng đến ngất lên ngất xuống cả một đơn vị lính gần như hy sinh và người ta cũng chỉ xác nhận được thông tin mà báo về cho gia đình chứ cũng chẳng biết là người được chôn ở đâu thời ấy chiến tranh lặn loạn lạc có khi vừa ngã xuống được anh em vùi tạm dưới tán rừng có người còn chẳng được may mắn như vậy bơ vơ lay lắt mà nằm lại với đất, mà trở thành nắm xương khô bị đất đá cây cỏ phủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.